các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho đến nay, Sếp Đức đẩy kích cùng đồng đội đã công tác tại huyện này hơn 3 tháng mà chuyện đang diễn ra suôn sẻ, không một vụ án nào có thể làm khó Sếp Đức. Ông là một người tài khoa hiếm thấy, vừa có khả năng điều tra vụ án tội phạm, vừa có sự nhạy cảm với thế lực tâm linh. Những đức tính này của ông đã để lại cho người con trai sau này thừa hưởng và xuất hiện huyền thoại trong giới cảnh sát thám tử lòng tỉnh. Quay lại với chuyến hành trình đầy kỳ công của người cha vĩ đại. Ngày hôm nay, ông tiếp đón một sở trưởng khác, người đang tiếp nhận nhiệm vụ khu vực huyện Lân Cận và đến để nhờ sự giúp đỡ của người đồng chí Đức Đại Kiếp. Sếp Đức rót trà mời ông ta uống rồi hỏi thăm xem rốt cuộc có chuyện gì khiến ông phải nhờ đến đội của nước giúp đỡ, vì vốn dĩ đội của ông Sở trưởng đó cũng chẳng hề yếu một chút nào. Vì sợ trưởng Nhật Ly trà và lịch sự cảm ơn Sếp Đức, ông bảo rằng nay gặp phải chuyện khó nên mới đích thân sang đây để tìm sự giúp đỡ, bởi có ông đang đối mặt với một vụ án cực kỳ nghiêm trọng. Sếp Đức ôn tồn bảo, có chuyện gì cứ nhờ bà, nếu giúp được ông sẽ cố gắng giúp. Vì tình hiếu nghị giữa hai đại đội cũng rất thân thiết từ đó giờ, ngài sở trưởng bắt đầu thay đổi thái độ thành lo lắng, ông trầm lặng bảo rằng, mình cũng rất đáng đo khi phải nhờ đến đội của sếp Đức vì vụ việc lần này quá nguy hiểm đến tính mạng của các chiến sĩ. Sở trưởng vừa uống trà vừa nói tiếp rằng, đội của ông đụng phải một con thủy quái dưới nước, mà hầu hết các chiến sĩ trong đội đều là người vùng cao. Bấy lâu nay làm nhiệm vụ vùng biên giới núi rừng, nên chiến đấu dưới nước không phải là điểm mạnh của họ. Nghe vậy, Sếp Đức trả lời rằng, ông đã biết điều mà sở trưởng muốn có ở đây là những người chiến sĩ giỏi thủy chiến. Đội của Sếp Đức Vũ Nhĩ thành lập từ một đại đội thủy quân lục chiến sau chiến tranh. Họ là những chiến binh mạnh nhất dưới nước và không ngại bất cứ thứ gì đang bơi. Nội bệnh trong đó là người đội trưởng máu mực, chỉ với con sao quen thuộc, anh ta thực sự là một con quái vật dưới nước. Sếp Đức nói tiếp rằng, ông sẽ cho người đi hỗ trợ bắt thủy quái. Tuy nhiên, Ngài Sở Trưởng phải kể lại chi tiết sự việc như thế nào trước đá. Ngài Sở Trưởng đồng ý. Ông bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra với cấp dưới của mình. Ngày hôm đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ triệt phá một đường dây buôn bán bao cao su bất hợp pháp, cả đội điều tra đi tắm mát ở con sông trong rừng. Các thanh niên chai trắng bày trò chơi mạo hiểm vô cùng, chơi té nước cười duyên. Đang hí hận thì bỗng một tiếng động lạc phát ra, dường như có thứ gì đó đang bơi từ dưới lên. Một đồng chí tự nhiên bị khuỵu chân tụt xuống dưới, giống như có thứ gì đó đang kéo anh ta. Anh nhanh chóng chỉnh dần, thoáng chốc đã không còn thấy anh trên mặt nước nữa. Người đồng đội thấy thế hoảng hốt vô cùng, cậu ta liền lặn xuống xem chuyện gì đã xảy ra với bạn mình. Nhưng khi vừa xuống khỏi mặt nước, thì những gì cậu chứng kiến đã khiến cậu không khỏi rùng mình. Một con thủy quái hình người với đầu tóc dài ấm răng sắc nhỏ và khuôn mặt giống hệt cá sấu đang túm chặt lấy chân của viên cảnh sát rồi kéo anh ta xuống dưới đáy sâu. Nó kéo nhanh dần, khiến khoảng cách giữ viên cảnh sát và đồng đội xa vượt quá tầm kiểm soát. Người đồng đội bất lực nhìn bạn mình chìm sâu xuống dưới mà không thể làm được bất cứ điều gì. Anh bơi không đủ nhanh và cũng không đủ dũng khí để đối mặt với con thú quái dưới nước theo như những gì sở trưởng nghe báo cáo lại, con thủy quái có đôi mắt xanh, làn da bỏ sát, móng vuốt sắc nhọn, ngoại hình lai nửa người nửa cá xấu, cho nên vụ án này được gọi là thủy quái cá xấu. Kể xong câu chuyện, sở trưởng đành nhờ bạn xếp đức cho người đi tiêu diệt nó dù. Chế độ của ông đã hoàn toàn bó tay. Sau cái chết của viên cảnh sát đó, vài người đồng đội đắt cháy lệnh bơi xuống sông tìm con thủy quái. Nhưng rồi họ cũng một đi không trở lại. Ông cũng đã tổ chức một đợt càng quét lớn nhưng không thể tiêu diệt nó, thậm chí cả đội lại bị thương nặng. Khả năng chiến đấu siêu nước. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net